Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và lang ca, hôm nay anh ấy cũng là ngày tốt nghiệp Cô bỗng nhích lại gần Để tắt tiếng nói nhỏ Nói xong thì thân mình lại rất nhanh nhắn Đứng thẳng lên Rộn là chiếc lốn đồng tiền tinh nghịch Tiều Hoàng Ấn nghe cô mở miệng Ngậm miệng đều là lang ca Trong đầu có một chút buồn rầu Trong thoáng chốc cô nghiêng người tới gần Thì hương thơm thanh nhã của thiếu nữ Quanh quần bên anh Đột nhiên khiến anh thất thần trong giây lát Giao tâm, giao tâm à Hậu trường một nữ riêng khác đang hướng tới cô ngoắc ngoắc tay. À, bạn học của em đang gọi. học trường à, em đi đây. Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ. Bay ra vạn dặm nha. Thấy bạn học, giờ tâm tâm hướng tới anh cười chói lời. nhu thuận lễ phép chào. Rồi lại hăng hái chạy về phía cô bạn. Hai cô gái riêu riết chào trời với nhau. Tiêu học trường à, chuẩn bị một chút đi. Tới phiên anh đọc diễn văn rồi đó. Người dẫn chương trình buổi lễ thấp xong cất lời nhắc nhở. Tiêu hoàng oanh gật gật Ánh mắt nhàn nhạt đuổi theo bóng sáng trái lại đang quét dần, nhìn cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau cánh cửa nhỏ. Trong lòng anh không hiểu tại sao lại có một chút mất mát, khóe miệng khoáng nhếch lên. Chẳng rất như vậy, có lẽ cũng tốt, bởi vì cô mãi mãi sẽ không biết được trên người cô có một dòng máu chảy của anh. 10 năm sau, ngũ quan thần sắc phồn hoa, bất dạ thành lý, mà tiền cửa hàng hoa lệ, nhà hàng dương châu mộng trang hoàng khí phái, như nhau mà thường lui tới tần cách xa vào nấp nấp như là mắc cười một chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước cánh cửa rồi lại nhanh chóng lướt đi đưa đón lôi tới đều là doanh nhân chính khách tại một gian phòng của nhà hàng không khí trong này so với bên ngoài đang uống rượu mưa vui cách xa nhau một trời một vực cơ kỳ trầm lắng mà yên tĩnh anh à chẳng lẽ rượu tình đã không còn đường cứu vãn hay sao tiếng nói nhẹ nhàng giằng lẫn với tiếng khóc phá vỡ sự trầm mặc trong ánh sáng lờ mờ Mơ hồ có thể thấy được một người con gái đang lên tiếng, cơ mặt xinh đẹp cục ở trong lòng người thanh niên mặc đồ đen, một đôi mắt vượng trong sáng, ẩn sau tầng nước mắt lại càng thêm long linh. Em nói đi, sơ tâm. Người thanh niên vận một bộ đồ đen tần sắc u ám nhàn nhạt, nhạt thốt xa, dường như đối với tình cảnh cùng quấn của mình không một chút nào để ý. Người anh giết là một nghị sĩ, không phải là người thường. Một nét hung ác trên mặt tà tà sạch qua, nếu có một chút giao tình với giới hát đạo, Lếp mắt một cái là có thể nhận ra Người thiên Anh nhân này Đúng là đại ca của xã hội đen tiếng tâm lừng lẫy Huyết lăng Nhưng mà hắn đáng bị trừng phạt như vậy Hắn cầu kết cùng xã hội đen Còn tìm người ám hại chị Y Tâm Càng bạn công văn là một người tốt Từ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của sơ tâm Lộ ra ý căm giận nghĩ dị lưu là một tên bạn khốn nạn Bòn rút các công trình Sau khi kiểm sát trường Y Tâm nhận thức lên khởi tố, hối lộ không thành Lại tìm người xuống tay với chị ấy cũng có trách lăng ca lại dùng tiêu chuẩn của ai để biết được là trừng phạt đúng tội hay không chứ huyết lang cười mà diễu cợt nhưng mà nhưng mà anh cô định phản bác trăm ngàn đáp án lại không tìm ra được lý do quả thực cái tên nghị sĩ kia cho rồi là đáng giận đáng chết như thế nào nhưng ở trong mắt của mọi người tuyệt đối so với anh trai cô một người mà người ta vừa nghe danh đã sợ mất mật một phần từ của hắc đạo thì tốt hơn rất nhiều Tôi đợi rồi sao tâm Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian rất là quý giá, anh phải đem hết thời mọi chuyện ăn bài thỏa đáng trước khi đi." Lời nói của huyết Lăng đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Em nghe cho rõ đây, đêm nay sau khi anh rời khỏi, em phải lập tức đi tìm Tiêu Hằng Uyển, bất luận như thế nào nhất định phải ở bên cạnh hắn, cho nên khi sóng gió trời qua có nhiều không hả?" "Tiêu, Tiêu Hằng Uyển ư?" Giơ Tâm Tâm kinh ngạc nhìn lên đôi mắt phượng, "Nhưng anh đã không phải là kẻ thù đội trời chung của anh sao?" Giờ tầm tầm khó hiểu mờ to đôi mắt, hoang mang chờ đợi đáp án. Trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện ra một khuôn mặt tuân mũ lãnh đạm ăn oán của Lăng Ca cùng anh ta cũng không phải là bởi vì năm ấy tốt nghiệp trung học mà chấm dứt. vài năm sau vẫn có lục đục, có xung đột, thậm chí là tranh giành bạn gái với nhau. Chỉ cần huynh đệ đi theo bên cạnh Huyết Lăng một chút để biết rằng cuộc đời của Huyết Lăng kết nhất có một người, chính là cái tên luật sư Tiêu Hằng Uẩn. Từng có huynh đệ muốn đi treo chọc hắn, lại lần lượt bị huyết lang giáo huấn Kẻ thù của ta, ta lại không có khả năng tự tay trừng trị hay sao hả? Lúc ấy huyết lang đã nói như vậy, cũng định cho huynh đệ bắt buộc không được động vào anh ta. Sau này mọi người không ai dám nhiều chuyện, nhưng đều biết huyết lang cùng với luật sư họ tiêu là không hợp nhau. Chính là có nhiều kiều hạn khúc mắc như vậy, anh trai vì sao lại muốn kêu cô đi tìm anh ta chứ? Tiêu Hoàng Uẩn, cậu ta đúng là một kẻ thù công đội trời chung cùng với anh. Huyệt Lang kẽ vớt lọn tóc dài cuộn sóng của cô vương xuống, thản nhiên mà mở miệng. Những nguyên nhân và thân phận đặc biệt của cậu ta cũng là kẻ đối đầu với nghe chuyện hot nhất tại đọc